Hello xin chào tất cả các vị đấu chào mừng các thủ đã trở lại với kênh bác audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các độiũ tập 5 của B bộuyện già kỳ vừa thanh tiên thần con cháu được cầu ta sứcsơn của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và hoa giọng độc của mình là bass audio thì cũng như những bộ chuyện trước đây của bác khi tới tập 10 của bộ chuyện này bác sẽ đổi tên cho nó mong rằng các đầu hũ hay góp ý tên cho bộ tr ở dưới phần bình luận của mỗi video Bách sẽ chọn lựa một cái tên nào phù hợp nhất Để đặt cho bộ truyền này à, Cảm ơn các đồng hữu trước Rồi Bách nhắc sơ lại ở phần cuối tập trước một tí Thì ở phần trước Khương Trường Sinh đã có một cái ý nghĩ rất là to gan Mà không biết cái ý nghĩ đó là cái ý gì Nhưng mà hắn là đang muốn đấu với cái lão cha của mình Và Ở tập trước thì Ma Môn cũng đã tiến vào Bên trong Kinh Thành ha Lúc này là đang truy đuổi theo một cái người của Bạch Y Vệ Tiến vào tới chân núi Của Lòng Khởi Sơn rồi Thì uh, trong lúc nàng này sẽ bị giết Thì Khương Trực Sinh đã ra tay Rồi vậy thì tiếp theo Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 5 của Bộ truyện Diện Kiện Vừa thành tuyến thần Con cháu đã cầu tự sức sân Nam tử Khương Ngô nhìn chòng chọc vào thái hành kiếm, mà những người áo đen khác cũng là vũ dự thế, như lâm đại địch, bọn hắn nhìn thẳng về phía Khởi Sơn, nhưng căn bản không nhìn thấy chủ nhân của thái hành kiếm đâu cả. Mà người áo đen bị thái hành kiếm đống ở trên mặt đất, chân quật vây đầu, giọng nói: "Cứu ta!" Nam tử Ngô vừa mới chuẩn bị tiếng lên, thái hành kiếm đột nhiên tự chủ rút ra, bay lên không trung, Lần nữa rơi xuống phía dưới Thì lần này đã trực chỉa ngay phần ghế của người áo đen Một màn này khiến cho tất cả mọi người Phải trần to, đôi mắt Như là một dạng sống mà gặp quỷ nam tử khơi cô đang muốn Vùng đào tiến lên ngăn cản Nhưng mà thái hình kiếm này thật sự là quá nhanh Phóc xi Cổ của người áo bào đen bị đâm xuyên qua thân thể rung rảy một thoáng Truyệt để vô lực Máu tươi theo lửa kiếm chảy ra ngoài Người áo bào đen chết không nhắm mắt Trong mắt tràn đầy kinh khủng Quỷ, có quỷ rồi Một tên người áo bò đen toàn thân rung rảy Nhìn chầm chầm thấy hành kiếm Mà những người áo bò đen khác Cũng là bị hù vọ, quyếu dẫm cả rồi Một thanh kiếm có khả năng tự chủ giết người Tại trong đêm Sao mà không sợ chứ hả Bọn họ đều là cao thủ Tôn hoành ngang dọc trong giang hồ Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy Nhưng chưa từng gặp qua một cái thanh tạc kiếm như thế Nam tử khơi ngô Cố giả bộ trấn định cao dọng hồ to Còn nhân phương nào có không hiện thân đi Hà tất giả thần giới quỷ Thái hành kiếm lại bay tới giữa khâu trung Mũi kiếm trực trí vào nam tử Khương ngô Ánh trăng bị lửa kiếm chiếc xạ Khắp cả người của nam tử Khương ngô Đều là lăng hà Cảm nhận được sợ hãi trước nay chưa từng có Trên núi Trên đỉnh sơn môn của Long Khởi Quang Khương Trần Sinh đứng thẳng ở nơi này Trên vai của hắn có bạch lâm chiếm cứ Gió lạnh ban đêm thổi tốc đầy của hắn lại động Hắn nhìn xuống dưới núi Sương mù bằng bạc cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Ánh mắt của hắn lại rất là lạnh lùng. Tù vi của hắn ngày càng cao, giác quan tự nhiên là ngày càng mạnh. Bây giờ đã có thể cảm giác được cả cái tòa lông khởi sơn. Nên có một đám chân khí gần sống tới gần dưới chân núi. Hắn liền mới tới đây. Mặt thấy trên đấu phía dưới cũng nghe cái đoạn đối thoại của bọn họ. Chân khí của cái đám hắc y nhân kia rất giống như là quỷ một tà vương. Lại xem trang phục của bọn hắn xem xét chính là ma môn gần đây rối loạn kinh thành rồi bây giờ cũng đã đến nháo sự ở Lộc Hải Sơn tuyệt đối không phải là trùng hợp Khương Trường Sinh phát ra một tiếng hừa lạnh thi triển ngự kiếm quyết kiếm tì tâm mà động thái hành kiếm lên lưỡng giữa trời lập tức giết ra nam tử khôi ngô bị dọa đến lập tức vọt lên nhưng mà thủ hạ ở phía sau lưng của hắn đều bị thái hành kiếm phong hầu máu vẫy phú dài thái hành kiếm dùng tốc độ cực cao mà xoay quanh đồ sát từng người từng người mặc áo bò đen. Mục tiêu cũng không phải là một mình Nam tử khơi ngô kia Nam tử khơi ngô vùng đào chém đi Lưỡi đào đánh vào bên trên thái hành kiếm Liền bị một cổ lực lượng cường đại đụng vỡ Hắn lúc này lùi lại 10 bước Hai mắt trận to Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được Cổng lực thật là cường đại Làm sao có thể chứ Nam tử khơi ngô thật sự quảng lắm rồi Hắn dù sao cũng là cao thủ tuyệt đỉnh Nhưng cảm nhận được chân khía Bên trên thái hành kiếm Trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác bị thất bại Sự khác biệt giống như ngày và đêm. Không tới thời gian ba cái hô hấp, một nửa người áo đen đã chết thảm, ngã vào trên đường dài dưới chân núi. Người áo trắng đứng ở đạc xa lẳng lặng, lặng quan chiến, mặt nạ hý khúc ti rằng che đậy mặt mũi của nàng, nhưng theo thân thể của nàng run rẩy, rõ ràng trong nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Nam tử Khương Ngô cắn răng một cái, lần nữa đợi đâu đánh tới. Thái hành kiếm đột nhiên gia tốc, xuyên thấu qua lồng ngực của một tên hắc y nhân, phù diu mà lên. Ở trong trời đêm xe qua Một cái đường vòng cung hoàng Mỹ Thẳng về hướng Nam Tử Khương Ngô Nam Tử Khương Ngô kinh hãi Vải cơ linh hồn Tốc độ cao vung đau Chân khí theo lưỡi đao phát ra Hình thành một cái vòng bảo hộ cương khí mắt thường cũng có thể thấy được Nhưng mà Thái Hành Kiếm trực tiếp Đánh nát cái vòng bảo hộ cương khí kia Xuyên thủng qua bùn ngực của hắn Đã giận Nam Tử Khương Ngô lão đảo về sau Đem đại đao đâm trên mặt đất Chống đỡ thân thể Phóng Thái hành kiếm lại từ phước sau đâm tới, xuyên thủng qua cổ họng của hắn. Bịch Nam tử khói gô quỳ một chân trên đất, đồng dạng chết là không nhắm mắt, nhưng hắn không có ngã xuống. Dựa vào đại đau chống đỡ thân thể, đầu của hắn rủ xuống, máu tươi như dòng suối nhỏ tuôn ra. Thái chết đi rồi, những tên hắc y nhân còn lại bị dọa đến sắp nứt cả tim gan dồn dập mà chạy trốn. Khương Trường Sinh lại không có ý định buôn ra cho những người này thái hành kiếm lại tiếp tục đánh tới giữa đêm tối một vệt hàng quang tại trên đường dạy tung hoành tại trên máy hiên bay nhanh trú diệt từng người từng người áo bầu đen một phương xa lúc này lại có một đám quả đen đang chạy tới tốc độ càng lúc càng nhanh khương trời sinh hơi nhớ mày lắm bẩm nói trần khí thật là cường đại à hắn điều khiển thái hành kiếm trở về thái hành kiếm cách hắn hàng xa thì cường độ thao túng lại là càng nhỏ Cách gần một chút thì lực sát thương mới là càng mạnh. Thái hành kiếm lúc này dừng tại trước mặt của người áo trắng. Nhìn thanh kiếm này, người áo trắng khẩn trương cực kỳ. Nàng không thể nào hiểu được cái thanh kiếm này đến cùng là thanh kiếm này thông linh hay vẫn là chủ nhân của hắn. Nàng nhớ tới truyền thiết về cái vị trường sinh đạo trưởng bên trong Long Khởi quan Nghe nói, trường sinh đạo trưởng của Long Khởi quan chính là tiên thần hạ phạm, 14 tuổi liền có thể đánh giết tuyệt đỉnh cầu thủ. Đúng lúc này nàng lại nhìn thấy một đám quả đen bay tới lít nhà lít nhất, thành thế hậu đại như là cá giết sang sông. Người áo trắng lúc này mới mở miệng nói, Tiền bói à, đối phương chính là ma chủ của ma môn, bước vào tuyệt đỉnh cao thủ đã hơn 30 năm rồi, có lẽ là võ đạo của hắn đã nâng lên một bước không thể khinh thường. Bất kể như thế nào, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào cái thanh kiếm trước mắt này mà thôi. Bài quả đen bay tới trên đỉnh đầu của người áo bào trắng, bắt đầu xoay quanh. Một đạo thanh âm văn dội văn lên Không nghĩ tới Lòng khởi hoài cũng có thông thiên cảnh à. Bên trên đỉnh núi Một chỗ trong đền viện Thanh hư đạo trưởng mở to mắt ra Cấp tốc nhất người Mà trong hoàng cung lúc này Bên trong một cái đại điện tối tâm Cũng mở ra một cái đôi mắt Đôi mắt này đúng là một màu xanh lá Cũng không lâu lắm Đôi mắt này lại lần nữa nhắm lại Cũng có thông thiên Chẳng lẽ cái người này cũng là cậu thủ thông tin cảnh sao? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến. Được rồi, lời nhắc hỏi nhiều, cứ giết chết là xong. Khương Trường Sinh hiện tại đã không muốn đi hiểu người nào tại phía sau màn điều khiển tất cả những thứ này nữa. Ngược lại, tới một cái, giết một cái. Tới một đống, giết một nồi. Vừa vặn độ kiếp cho bọn hắn lại nhân tiện nhận luôn ban thử sinh tồn. Mà hiện tại muốn giết người này chỉ dựa vào người kiếm quyết đề cơ đổ, dù sao khoảng cách có chút xa. Khương Tử Sinh lúc này thả người nhảy lên, tan biến tại bên trong sương mù. Hỏa xoay quanh, vẫn cô cùng với thái hành kiếm, dưới bầu trời đêm chỉ còn lại tiếng hỏa đan Vì sao các hạ ở hiện thân giả, đồ của chúng ta, chẳng phải cũng có một cái lý giải thích đi chứ? Thanh âm thần bí to rõ lần nữa lại lên. Người áo trắng chợt nghe sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân, nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một đạo thân ảnh nhìn trốn qua Với mắt của nàng Trên mặt nạ của nàng Duy nhất chỉ lộ ra hai mắt Lúc này lại nhìn thấy được Một cái anh chàng đẹp trai như đạn Cực kỳ là trẻ tuổi Má ơi quá là đẹp trai rồi Người tới thì chính là Khương Trường Sinh Hắn lúc này Một bộ áo bào màu xanh lam Bên hông đeo lấy vỏ kiếm Trong tay thì nắm lấy kỳ lân phất trần Trên vai còn quấn quanh lấy một đầu bạch xà Hình tượng như thế Để cho người áo trắng không khỏi thất thần Thân thể căng cứng không dám dung nhích. Khương Trường Sinh lại nhìn về quả đen đầy trợ phía trước, mở miệng nói. Người muốn là cái lời giải thích gì? Người này sử dụng là chứng nhãn pháp. Hắn đã thấy được thân ảnh giấu bên trong cái bài quả đen kia. Đó là một tên nam tử trung niên thân mặt hát bào, tóc tay bù xù treo ở trên bầu trời đêm, như là tà ma lâm không, có chút kinh dị. Nam tử ở bò đen đánh giá Khương Trường Sinh, thay nam lệnh lùng nói. Người không phải là thịnh hư chẳng lẽ người chính là những năm gần đây thanh danh văn dội trường sinh đạo sĩ sao? Khương trường sinh lắc đầu nói, con mẹ nó, quá dài dòng. Hắn đột nhiên thả ngựa vật lên, một chân đạp vào hướng cái bầy quả đen đang xây quanh trong bầu trời đêm. Một cái chân này mang theo thế như vạn tấn, cường phong áp cảnh, dần dần xuôi tan đàn quả. Như ảo ảnh tán đi, chân thân của nam tự áo bầu đen hiện lộ ra, sắc mặt của hắn đại biến, lúc này mới huy trưởng đến tới. Thế nhưng, thi ảnh điếm không hết dùng thế bài sân đậo hại kéo tới nằm từ áo bầu đen có không kịp đều đầu chân khí liền bị đạp trúng rồi khóc hắn lúc này thổ huyết bay ngược ra bay ra ngoài xa hơn 10ượng là nó bên tường sụp đổ một mảng lấn đá vụng bay loạn hắn chật vật ngãi xuống đất chỉ cảm thấy xươngốc toàn thân đều nátụng hai tay quán run đẩy chống đất trong miệng là phun ra thêm một ngọm máu lớn hắn vũi thức ngẫn đầu Nhìn về phía vị trí của Khương Trường Sinh Hai mắt trừng lớn Thầy trong con mắt của hắn Là một thanh kiếm đang rất nhanh chạy tới Càng lúc càng lớn ra Chờ một chút Ta ta muốn nói ra suy nghĩ của mình Nam tử áo bào đen gấp giọng hô to Thái hành kiếm lúc này dừng lại Khoảng cách mũi kiếm Cách mi tâm của hắn chỉ còn kém khoảng 5cm Trên trắng của hắn đã tràn đầy mùa hơi lạnh Dưới đống quần hình như cũng đã ư ướt rồi Khương trừ sinh giống như là quỷ mẹ xuất hiện sau lưng của thái hành kiếm. Nhất tay lên nắm chặt chui kiếm. Mặt không đổi sắt nhìn xuống hắn nói Ta không hy vọng lại nghe lời nói nhảm. Bằng không, người sẽ chết đến cực kỳ thống khổ nha. Nam tử áo bàu đen hít sông một hơi. Hắn cảm nhận được sắc ý sâu sắc. Hắn cắn rằng nói ta, ta muốn mạng sống. Hắn vốn định y hiếp đối phương. Nhưng đối phương ra tay tan nhẫn như vậy. Rõ ràng là không để ý tới Uyên quý ở phía sau lưng oán rồi. Khương Trừng Sinh nắm tay hàng kiếm, khoảng cách mũi kiếm tới nam tử áo bào đen càng ngày càng gần. Nam tử áo bào bị giọng đến vỡ vàng nhắm mắt giọng nói: "Ta nguyện bái ngài làm chủ, vì ngài làm nô lệ, xin ngài tha cho ta một mạng." Khương Trừng Sinh lúc này mới nâng lên tay trái, lên kỳ lân phất trần, đánh ra một cái sinh tử ấn rơi vào trên thân của nam tử áo bào đen. Nam tử bào đen toàn thân lên, Mặc dù không có cảm giác được đau đớn Nhưng cũng hiểu rõ Đối phương là tại đang làm một cái thủ đoạn gì đó với mình Nhưng không dám phải kháng Khương trừ sinh thu kiếm Đem thái hành kiếm thu nhập vào trong vỏ Hắn quay người để lại một câu nói Theo ta lên núi đi Năm tửa bò đen mở to mắt Như trút được gánh nặng thở dậy một hơi Hắn lại rung run rảy rảy đứng dậy Tập tỉnh mà đi Lúc khương trừ sinh đi ngang qua Người áo trắng đột nhiên dừng lại nói Tối nay ngươi có nhìn thấy cái gì không hả?" Người áo bào trắng cắn răng nói. "Ta chỉ thấy có một vị cao thủ thần bí nào đó, tru diệt ma đồ, đuổi đi ma chủ." Khương Trường Sinh cười cười, hướng về bậc thang thông hướng đỉnh núi mà đi. Một trận chiến này đã khiến cho lòng tự tin của hắn phóng đại lên. Cao thủ thông thiên cảnh cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng của hắn vậy. Nam tử áo bào đen cũng chính là cái vị ma chủ kia. Lúc này khuất Nhục cùng với người áo bào trắng nghịch thông và một cái Sau đó lặng yên, không một tiếng động, đi theo Khương Trường Sinh. Hai người lên núi, tan biến tại bên trong bóng đêm. Người áo bào trắng tiếp theo ngồi bạch xuống đất, hám hợp thở giống. Một đêm này để cho nàng cả đời khó mà quên được rồi. Hắn, còn thật sự là người sao? Người áo bào trắng tự mình lẩm bẩm. Nàng chưa bao giờ thấy qua người nào có võ cao cao cường tới như vậy. Đây chính là ma chủ à. Tại trước mặt của người này, vậy mà không có chút nào lực hoàng thủ. Một lát sau thì Trần Lễ Cũng mang theo bốn vị bộ khoái chạy đến Hắn nhìn thi tế đầy đất Với mặt kinh hoảng Khi thấy người áo trắng Hắn lập tức chạy tới Ngồi sớm ở trước mặt của nàng Người nào giết bọn hắn vậy Trần Lễ hỏi Thấy người áo trắng còn sống sắc mặt của hắn mới hơi trì hoảng Người áo trắng lúc này hồi đáp Ta cũng không có biết nữa Quần áo của đối phương Giống như là một cái lão khất cái vậy đó Trù diệt xong những người này Cùng với đánh lui ma chủ Liền ngay ngang rời đi hả Trần Lê yên một lát nói, Người khả năng không về được bạch yên vậy nữa rồi. Người áo bào trắng lặng yên, Không lên tiếng. Mà lúc này ở trước sân môn, Thanh hư đạo trưởng nhìn xuống trên đường núi, Khương Trường Sinh đang đi tới. Còn có ma chủ như là ác quỷ, Đang ở phía sau lưng hẳn. Thanh hư đạo trưởng ánh mắt lập lánh nổi ở trường sinh à, Người biết ma chủ sao? Khương Trường Sinh lại cười nói, ha Ờ, hắn là ma chủ đó hả Ta không biết Hắn nghĩ muốn sông lên núi Ta đem hắn hàng phục Sư phụ à Xem ra thật sự có rất nhiều người muốn đối phó Lòng khỉ hoàng nha Cái tên này liền giao cho ta đi Có lẽ ta có thể hỏi ra một chút nguyên do đó Con mắt của thanh hư đạo trưởng như muốn lòi ra Hai sứ đồ một cao một thấp Nhìn chậm chậm lẫn nhau Nhìn nhau không nói một lời Gió đêm tiêu sái Trăng sáng treo cao Hai bên đường núi Hoa cỏ cây cối Hơi hơi chập chờn Thanh hư đạo trưởng nhìn một hồi mỏi mát quá nên thu hòa ánh mắt say người sang chỗ khác để là một câu nói. Bảo hắn không được đời khỏi sân nhỏ ngày trưa. Khương Trường Sinh lộ ra mỉm cười, cất bước tiếp tục tiến lên, ma chủ cũng theo sắc phía sau. Các đệ tử của Long Khởi Quang giờ này đều đã chìm vào giấc ngủ, bọn hắn không có tu tiên, không nghe được đồng tỉnh dưới núi. Cũng không có công lực cao như là thanh hư đạo trưởng, có thể cảm nhận được gần sống của chân khí. Khương Trường Sinh mang theo ma chủ trở lại đình vị của chính mình đi vào trong phòng. Hắn ngồi tỉnh tỏ trên giường nói. Người một bên vẫn công chữa thương, một bên để ta hỏi thăm một chút. Ma chủ không dám phản bác bất kỳ điều gì sau khi đóng lại cửa phòng. Tại một bên bàn gỗ để mà tỉnh tỏ. Hắn bị thần ảnh thối đánh trúng, ngũ tàng lục phủ đều gặp phải trọng thương. Lần này còn đi lên núi nữa có thể nói là muốn nửa cái mạng của hắn rồi. Người thế nhưng là cao thủ thông tin cảnh sau. Khương trự sinh hỏi ra vấn đề Chính mình đang quan tâm nhất Cái này quyết định Thái độ làm việc sau này của hắn Ma chủ cười khổ nói Bạn Ờ ta đúng là thông thiên Ngươi cùng với cái tên thông thiên trong hoàng cung So sánh thì ai mạnh hơn Tự nhiên là hắn mạnh hơn rồi bà không ta cũng không cận Thật xa tới kinh thành cũng là thông thiên Ta chỉ có thể là đi đến thông thiên là dừng Hắn sở dĩ gọi là thông thiên Là bởi vì đại bộ phận người trong giang hồ cho rằng Thông tiên cảnh chính là tối cường rồi Ma chủ nhịn không được Liếc mắt nhìn Khương Trường Sinh Khương Trường Sinh lại hỏi Người cảm thấy nếu ta đối đầu với hắn Thì có mấy phần thắng hả Ma chủ không chút do dự nói Tự nhiên là ngày càng mạnh rồi Giờ có nói giống nữa Bằng không ta chết Người cũng lại phải chết nha Trong cơ thể của ngươi đã bị ta đánh vào sinh tự ấn rồi Cái pháp môn này có thể làm cho ta tì tiện quyết định tính mạng của người đó Ờ, cái này ta cũng không rõ, 20 năm trước ta từng khiêu chiến qua hắn, lúc ấy đó mặt với hắn, liền như là hiện tại vậy bị bại tới rối tình rối mồ. 20 năm sau hắn mạnh bao nhiêu, đón chừng là toàn bộ võ lâm của đại cảnh đều không ai biết được cả. Ma chủ cảm khai nói, hắn tại trong mắt của võ lâm nhân sĩ tầm thường đã là cường giáo vô địch rồi, nhưng chỉ có mình hắn mới biết, còn có càng nhiều cường giả hơn. Hắn chỉ là chiếm tiện nghi Nhờ cái danh ma môn chi chủ mà thôi Khương Trường Sinh lại tiếp tục hỏi thăm Ma chủ thì hỏi gì đáp nấy Vấn đề không rõ ràng Hắn cũng sẽ nói những chuyện có liên quan Thái độ vẫn tính là thành khẩn Hắn mang theo đệ tử ma môn Tiếng đến đây cũng không phải là giúp quỷ một tà vương Khi báo thù Mà là thay người ta làm đau Người kia tự xưng là hình đủ Mang trong mặt nạ bỏ câu cao cường tuyệt đối là câu thủ thông truyền cảnh Quyền lực của hắn cực lớn Tiên bố chỉ cần ma môn thường có diễn trừ quyền quý trong nội thành cùng với Long Khởi Hoàng Liền sẽ nâng đỡ ma môn để cho ma môn tẩy trắng <cười> Ngữ khí của ma chủ mang thường phức tạp Đang khi nói chuyện hắn không khỏi hòa khang thực thế quá mức nghiêm trọng rồi Khương Trường Sinh thì cũng hiểu biết về tình cảnh của ma môn này Cùng với trần gia tương tự Ma môn từng là đệ nhất đại phái của sở triều Đại cảnh sau khi lật đổ sở triều Võ Lâm cũng theo đó mà thay đổi. Ma môn bởi vì đã từng điều động đệ tử trợ giúp Sở Triều, phá vỡ quy củ Võ Lâm, dẫn đến bị Võ Lâm hiện tại gạt bỏ. Triều đình cũng là bốn phía lục bắt bọn hắn, có thể nói là chuột chạy qua đường, chó nhà có ta. Quy củ Võ Lâm, môn phái Võ Lâm không được tham dự vào tranh đoạt long sổng trong triều đình, càng là không được tham dự vào tranh đấu vương triều. Ít nhất thì ở mặt nói là không được. Đây cũng là một cái loại chế độ tự vệ của võ lâm. Khương trường sinh lúc này lại hỏi, Người sao dám tên hình thủ, không sáng lượng ngươi sao? Mai chủ lại hồi đáp, Hắn có chân lông lạnh, thấy chân lông lạnh như thấy thiên tử, Cho nên ta hại nghi, hắn thay hoàng đế làm việc, Không nghĩ tới bên trong một cái kinh thành nho nhỏ như vậy, Là ẩn giấu ba tôn cầu thủ thông thiên cảnh. Ờ, không đúng, là bốn tôn, còn có ngày nữa. Đông lòng của hắn phải nói là cực kỳ hối hận, liền không nên tin vào cái đám quyền quý kia, sống biết như thế, có không bằng, dẫn đầu ma môn rời đi khỏi đại cảnh triều. Trời đất bao ra như vậy, nơi nào không có đất cho dùng thần chứ. Mà qua lời nói của ma chủ thì lại có tới hai câu thủ thông thiên cảnh. Khương Trường Sinh âm thầm vui mừng, may mắn là hắn không có làm ẩu, lúc này mới như thường, không có ai sẽ bày ra toàn bộ lực lượng của mình, hàng đế cũng giống như vậy thôi. Mà ma chủ nói người liên hệ với hắn là hình thủ Ngoài trời thủ ra Hắn chưa từng gặp qua quyền quý nào khác Ngược lại để cho Khương Trường Sinh Hỏi cũng không ra được cái gì Khương Trường Sinh hoài nghi Hình thủ chính là hoàng đế Thế nhưng hoàng đế đã xuôi thiền xuống gian nam rồi mà Sau đó hắn lại hướng ma chủ hỏi thăm tình huống của ma môn Ma môn có được mười mấy vạn đệ tử Cao thủ nhất lưu thì quá ngàn Cao thủ tiệt đỉnh thì vượt qua số lượng 50 Bên trong ma môn trừ hắn ra Còn có một vị Phó Môn Chủ cũng đã đạt đến trong tin chi cảnh. Bất quả, Phó Môn Chủ không còn đến, cần trấn thủ Ma Môn. Nếu như Ma Chủ không có trở lại sau một năm, Phó Môn Chủ liền sẽ tự động kế nhiệm vị trí Môn Chủ. Ma Môn vậy vẫn rất là mạnh à. Khương Trường Sinh mặc dù tu Tiên thực lực thì mạnh hơn Võ Phu rất nhiều, nhưng linh lực của hắn cũng không phải là vô bờ vô tận. Hắn cũng cần bồi dưỡng thế lực của chính mình. Ma chủ liền là một cái khởi đầu thật tốt rồi Khương Trường Sinh lại cười nói Ngươi cảm thấy Ta là phạm nhân sao Ma chủ sửa sốt Không rõ ràng ý tức của người này Bất quá Nghĩ đến thái hành kiếm trước đó sau lưng của hắn không tự chủ Mà lại đổ một hồi lạnh Chẳng lẽ Mặn vào khuôn mặt này tướng tá này của ta Ngươi đón ta bao nhiêu tuổi Ờ 17-18 tuổi ừ, Là tuổi thần của ngài sao Má chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trong lòng của hắn Khương Trường Sinh đã trở nên vô cuộc thần bí rồi. Tâm thần của Khương Trường Sinh thì lại khẽ động. Thái hành kiếm trên bàn tự động rời khỏi vỏ. Ở trong phòng xây quanh, ma chủ bị dọa đến tàu thân run rẩy Hắn cầm bản là không có thấy Khương Trường Sinh làm như thế nào mà ra tay. Trước đó, hắn còn tưởng đây chính là chướng nhãn pháp. Tựa như là cái quả đang hành công chi pháp của hắn vậy. đều là lừa gạt người. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế Khương Trường Sinh lại mở miệng nói Ta cần ngươi vì ta hiệu lực Ngươi nếu như nghe lời Ta có khả năng sẽ bỏ qua chuyện cũ Cũng có thể ban cho ngươi chỗ tốt Khó có thể tưởng tượng Tỉ như là Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm ma chủ dữ dữ nói Ngươi đã 60 tuổi ha Chẳng qua là thuật nhìn lộ ra trẻ tuổi mà thôi Dù ngươi có là người tập võ đi chăng nữa Trong cơ thể cũng đều là ấm tật Ngươi có thể sống được bao nhiêu năm đây 10 năm, 20 năm, ta xem đây đã là cực hạn rồi. Ngươi còn muốn sống được càng lâu hơn hay không? Ngươi còn muốn đeo đuổi lực lượng mạnh hơn hay không? Ma chủ bị hỏi đến nỗi tìm gấp đập loạn. Người đã già sợ nhất liền là thể suy, nhất là phó phu, lấy cái cáo hàng đế đều tậy khắp thế giới để mà tầm tin, huống chi là ma chủ. Một đêm này, ma chủ tâm loạn như ma. Bên trong một tòa cung điện ưu ấm Lý Công Công đứng tại trên điện vẻ mặt cực kỳ âm trầm Tại phía trước hắn Có một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn Người kia thân mặc áo tím Trên mặt là mặt nạ đầu xanh Tóc dài tắn loạn Đá thần bí lại là tràn ngập quý khí Mà chủ mới thích Người có mà mồn hào tổn hơn phần nữa Thân ảnh áo tím kia mở miệng hỏi Tên ông Đà Mạc Không nghe ra bất kỳ tâm tình gần sống gì Lý Công Công cắn răng nói Ma chủ mất tích, hoặc là chết rồi, hoặc là bị người ta bắt sống. May mắn sự tình hắn biết được không nhiều. Nhưng mà đối phương đã có năng lực dễ dàng tru diệt được ma chỗ Chúng ta nhất định phải một lần nữa cân nhắc về hắn thôi. Hắn đủ nè, bởi hả đó còn lấy gì là muốn trừ diệt đứa con trai này, hay là vẫn muốn để cho hắn sống, vì sao còn muốn đem hắn xếp vào bên trong kinh hành vậy? Thân ảnh áo tím chính là hình thủ ở trong miệng của ma chủ. Hình thủ lúc này quay người, mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra một đồng mắt phải quẳng, con mắt lạnh lùng như rắn, làm cả kinh lý công công không dám nhìn thẳng, hắn húc về xuống đất. "Nào tài đáng cho không nên phóng đón thánh này." Lý công cúi đầu run giọng nói, ngữ khí kinh sợ. Hình thủ lúc này nhìn chằm chằm hắn nói: "Bệ hạ nghĩ như thế nào, việc không liên quan gì đến chúng ta cả. Bê hạ muốn là Long Khử hoàng việc, muốn là Dương gia hồng gia việc." Nhưng ba chuyện này tất cả đều đã làm hư rồi Lý Công Công cúi đầu thở mạnh cũng không dám Hình thủ lại tiếp tục nói Từ giờ trở đi toàn bộ hành động đều dừng lại hết Người phải ngựa ở bên đầu thiền lào tiễn bạc thêm một số cầu thủ Chờ đợi ta cùng với bè hạ phân phó nha Đừng mạnh Lý Công Công vội vàng trả lời Hình thủ sau khi hướng hắn phân phó thân ảnh đột nhiên tan biến Ngay sau đó liền xuất hiện ở cửa chính của cung điện Hắn ngước nhìn, minh nguyệt trao cao nói. Trà một chút, trên giang hồ gần nhất 10 năm này, có vị cao nhân nào mất thích hay không? Có thể làm cho một tên tiểu anh nhi 18 tuổi thành thủ thông tiên chi cảnh, tất nhiên là nhân vật tông sư rồi. Lựa chọn trừ sinh, có lẽ cùng với dương nghiệp tiền triều là có quan hệ đó. Những người kia trong lần hành động năm đó cũng phải điều tra qua một chút nha. Lý Công Công quay người nói, Nô no, Tài Hiếu đó! Hình thủ tiếp theo lại là tăng biến Tại trước cổng chính sức quỷ nhập thần Long Khởi Quang Mặt trắng lặng mặt trời lại mọc Vào lúc giữa trưa trong đền viện Khương trừ sinh đang dùng linh lực trị liệu Cho thương thế của ma chủ Ma chủ lúc này đã thay đổi thành đạo bào của Long Khởi Quang Thuật nhìn giống như là một tên lão đạo sĩ hư nhật Không có chút nào bá đạo Cùng với tạ khí của một vị ma chủ Cảm thụ được cái cổ Chân khí thần bí bên trong cơ thể của mình Trong lòng của ma chủ rúng động, công lực thật là đáng sợ, để rút cuộc là võ công gì, trực khí của hắn so với ta mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần đâu. Ma chủ lại nghĩ đến những lời nói của Khương Trường Sinh tối hôm qua, cảm xúc sụp sôi, có lẽ đây thật đúng là một cái cơ hội cho hắn rồi. Ngược lại thì hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này sao có người nào mới có 18 tuổi, liền nắm giữ công lực vượt xa cao thủ thông thiên cảnh. Cái tên giáo chủ trẻ tuổi của Quy Nguyên thần giáo kia đều là kém xa như vậy. Cái vị đạo sĩ này tất nhiên là tiên thần Hạ Phàm tiệt không phải là Phàm Phu rồi. Khương Trường Sinh lúc này mới thu tay lại nói, Ngươi vào bên trong, dưỡng thương đi, đang dưỡng trên bàn đều là do ta tự mình liên trí, ngươi có thể phục dụng đó. Ma chủ đứng dậy, không người hình lễ một cái, sau đó vào phòng. Bạch Long cũng rời khỏi bỏ vai của Khương Trường Sinh, đi theo hắn bò vào trong phòng. Khương Trường Sinh đứng dậy nhẹ nhàng phủi nhẹ bụi đất ở bên trên đạo bầu Sau đó đứng chắp tay nhìn lên bầu trời hưởng thủ ánh nắng Cũng không lâu lắm Hai bóng người tiến vào đình viện Chính là Trần Lễ Đi phía sau của hắn là một tên bộ khoái Thân thể gầy yếu, đang cúi đầu Trần Lễ bước nhanh đi vào trước mặt của Khương Trường Sinh thấp vọng nói Trần Sinh à, ta có chuyện muốn nói nè Chúng ta đi vào nhà đi Không cần vào nhà đâu Bên trong phương viên 30 trượng chỉ có ba người chúng ta thôi À còn có một con rắn nữa Khương trừ sinh miễn cười nói Hắn đã xem thấu thân phận Của cái bộ khoái kia rồi Liên chính là người áo trắng đi qua Khí tức giống nhau như đút Tu tiên giả đối với khí tức Là cực kỳ mẩn cảm Trần Lễ hơn ngẩn người nói Đằng sau ta người này là đến từ bạch y vệ Là hậu hữu của ta Ta mời nàng tru giết tà đồ của ma môn Lại đem nàng kéo vào bên trong Vào xế âm mưu rồi Nàng hiện tại không còn chỗ nào để đi cả Ta cũng không thể đem nàng đặt ở trần gia Toàn thành lại là đề phục sống nghiêm như vậy à, Ta cũng chỉ có thể mang theo nàng đến chỗ của người Người có thể đáp ứng hay không hả Tính như là Trần Đại ca vang cầu người đi nha Khương Trường Sinh cười nói Tự nhiên là có khả năng rồi Đại ca yên tâm đi Trần Lễ tở dài ra một hơi Quét qua khối mụ trên mặt Hắn vỗ vỗ bỏ vai của Khương Trường Sinh cảm tạ một phen Hắn không có ở lại lâu vô vàng rời đi Trong bệnh viện chỉ còn lại có một mình Sinh cùng với cái vị nữ cải trang thành bộ phái kia. Sau khi cảm nhận được khí tức của Trần Lễ đi xa, Khương Trường Sinh mới mở miệng nói: "Sau này có tính toán gì không hả?" Bộ phái tiến lên một bước, nửa quỳ xuống, cắn răng nói: "Xin tiền bối dạy ta tập võ, ta nguyện trả giá hết thảy." Điềm qua không chỉ là lật đổ nhẫn bí của ma chủ, cũng đã đánh nát tính ngẩng của nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy nửa đời trước của chính mình Vì đó phấn đấu Hết thảy đều là chiên cười Khương trường xin lại hỏi Quả nhiên là hết thảy sao Nếu là ta để ngư giết Trần Lễ thì sao Một tên tiệt đỉnh cao thủ Đầu nhập vào mình Không thu Ngu sao mà không thu Bộ khoái trầm giọng nói Giết Hắn ti là người nhân nghĩa Nhưng không có võ lực Không có thủ đoạn Sống sót cũng là kéo theo càng nhiều người vô tội Tới hoàng tiền mà thôi Ngươi tên là gì Tiểu nữ tử họ hoa Tên là Kiếm Tâm Cái chỗ đình viện của Khương Trường Sinh đồng dạng có tới bốn gian phòng, một phòng cho ma chủ, Hà Kiên Tâm ở lại cũng không khó. Long Khởi Quang thì thường xuyên có khách đến đây để mà ở tạm, cái này không thành vấn đề. Trong ngày thường cũng chỉ có vạn lý minh nguyệt hai cái tiểu gia quả này tới tìm hắn, rất tốt để mà ẩn dấu. Ngược lại thì Thanh Hư Đạo Trưởng đã biết được ma chủ bị hắn thu phục rồi, để cho Thanh Hư Đạo Trưởng an bài một chút thân phận cũng là không khó. Mà hoa kiếm tâm đồng dạng lúc này cũng cần phải dưỡng thương. Khương Trường Sinh mới đi vào phòng lấy thuốc cho nàng. Nàng nhìn thấy ma chủ thân mặt đạo bào, vẻ mặt của nàng phức tạp. Nhưng cũng không có nói cái gì. Cầm lấy bình thuốc liền đi tới căn phòng cách phách Ma chủ mở miệng cười nói. <cười> Cô gái này cũng không đệ nha, thắng qua đại bộ phận nam nhi. Mà muốn giết người mấy đêm, bạch y vệ cũng chỉ có một mình nàng tới. Bạch y vệ... Chính là hoàng đế lập quốc năm thứ hai sáng lập ra lệ thuộc trực tiếp vào chữ thống của hoàng đế số lượng cụ thể nhiều ít không ngờ nào biết được các loại sự việc nhiệm vụ như là tình báo bắt lấy ám sát hộ tấn bố họ đều làm bên trong mấy năm này bạch y về bất lấy không biết là nhiều ít bao nhiêu cầu thủ dânầu trời trong đó bao quá cả quỷ 1 tà Vương cho nên là dẫn trấn giang hồ đại cảnh Bạch y Hậ Quốc Hậuân Câu nói này để cho không biết bao nhiêu là thiếu nam thiếu nữ máu nóng dân trào dẫn thần sinh đi vào Nhưng mà bạch y vệ sắc hạch cực kỳ xăm nghiêm có thể trụ hết tài năng ít nhất cũng là nhất lô cao thủ Khương Trường Sinh khẽ gợt đầu sau đó ở trong phòng tỉnh tòa liện công Hắn cũng không có tị hiểm bởi vì má chủ không có khả năng chỉ nhìn một cái đã biết rõ để học trọng đạo pháp tự nhiên công của hắn Quay lại chuyện ở kinh thành Ma môn hao tổn hơn phân nữa Mà chủ mất tích, đệ tử còn lại cũng là dồn dập thoát khỏi Kinh Thành. Dĩ nhiên cũng có một vài kẻ xui xẻo bị cấm nguồn bất đi. Nguyên năng của Kinh Thành cuối cùng cũng đã kết thúc. Còn lại chính là giải quyết ôn dịch. Chuyện này thì cần phải có thời gian. Ở cái thế giới cổ đại này, biện pháp đối đải với ôn dịch tốt nhất chính là nhúc lại những người nhiễm bệnh. Đợi khi bọn hắn chết hết, lại đốt sạch y phục của bọn hắn, ôn dịch tự nhiên cũng sẽ kết thúc. Đây cũng là một cái hạn chế của thời đại. Mà Khương Trường Sinh mặc dù học qua sương thu y điển, nhưng hắn không có một cái tấm lòng để mà hành y tế thế cho nên hắn không buộc xuống núi. Hắn cũng là an ổn cho hoàng đế. Nguyên Lai tưởng rằng cái cuộc ôn dịch này là do cố ý, nhưng mà chủ nói cũng không phải là như thế. Là đúng lúc gặp phải ôn dịch bùng nổ, bọn hắn mới thừa cơ mà làm việc. Một đêm này, Kinh Thành đã khôi phục lại Thái Bình. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Trường Sinh tại bên trong Định viện Liện Công Cùng với Bạch Long hấp thu tinh hoa Nhật nguyệt Khai nguyên năm thứ 18 Mà môn tứ lộn kinh thành Người nương tựa theo thực lực của bản thân Thành công vượt qua một kiếp Thu hoạch được ban thử sinh tồn Pháp thực Ngọc Thanh tuyệt mạch châm Thấy hàng chữ này khư trượt sinh lộ ra nụ cười Chờ sau khi ôn dịch kết thúc Hắn hẳn là có thể Lại một lần nữa thu hoạch được ban thử sinh tồn Hắn bắt đầu truyền thừa Ngọc Thanh tuyệt mạch châm Cái pháp thực này cũng không phải là y thật dùng để sử dụng, mà là châm dùng để giết địch, chân khí hóa châm, vào cơ thể thì đoạn kinh mạch của người đó cực kỳ bá đạo. Nói tóm lại thì cái pháp thực này cũng không có đến mức độ khiến cho Khương Trường Sinh có thể thoát thai hoang cốt. Khương Trường Sinh lúc này tổng kết một phen, kiếp nạn đối với bản thân của hắn càng ngày càng nguy hiểm, ban thưởng sẽ càng lớn. tự như đạo pháp tự nhiên công, hắn vừa ra đời không có chút lực lượng, Khi đó chính là thời điểm nguy hiểm nhất. Theo hắn càng ngày càng mạnh lên. Nguy hiểm hắn là càng ngày càng thấp. Cái dạng này cũng là rất tốt. Nếu như hắn thật là trường sinh bất tử. và hắn muốn theo đuổi liền là tuyệt đối vô địch rồi. Chỉ cần vô địch là hắn có thể tùy tâm sử dụng. Trước mắt còn nhìn không thấu thiên hạ này. Người ở bên trong đại cảnh ai là tối cường. Còn khó nói. Nghe ma chủ nói. Bắt đầu võ lâm. Tông sư thì có không ít. Càng có là những nhân tài mới nổi thiên tư vô sông. Khương Trường Sinh còn cần nỗ lực. Cái vô địch mà hắn theo đuổi cũng không phải là một đánh một vô địch mà là khắp thiên hạ cùng hắn đối nghịch hắn có thể một mình đánh nổ cả thiên hạ. Đây mới là thật sự vô địch. Thiên hạ này cũng không chỉ có đại cảnh triều, thiên địa bao la, võ đạo vô biên. Quỷ mới biết còn có bao nhiêu cường giả. Có lẽ tu luyện thành tiên sẽ là vô địch thiên hạ. Khương Trường Sinh vừa nghĩ vừa bắt đầu tu hành Ngọc Thanh tuyệt mạch châm. Lúc này cửa phòng ốc bên cạnh bị đẩy ra, hoa kiếm tâm đi tới. Nàng cũng thay đổi một thân đạo bào tóc dậy rối tung. Đúng là một gương mặt xinh đẹp, không nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là sắc đẹp dạng thượng thừa. À, 9 điểm, 95 điểm rưỡi. Cảnh tay trái của nàng bị vải trắng bao bọc trong thời gian ngắn rất khó mà khỏi hẳn. Nàng nhìn thấy Khương Trường Sinh hơi sức trận. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc quan sát Khương Trường Sinh tại giữa ban ngày. Lần đầu tiên nhìn thấy người này Nàng đã bị kinh diễm Quá đẹp trai Nhưng bây giờ Khương Trường Sinh Rất là có khí chất sức trần Của công nhân đất đạo Với ánh mặt trời Giống như lúc nào cũng có thể Là sẽ vũ hóa phi thăng thành tiên Hà Kim Đâm lúc này đột nhiên nhìn thấy Trên bả vai của Khương Trường Sinh Có một cái đầu bà xà Bà xà tựa hộ cảm ứng được ánh mắt của nàng Không ngờ lại là leo xuống từ trên thân thể của hắn Hướng về phía nàng bò tới Thấy cô rắn này Hạ Kiếm Tâm nổi hết da gà, cuộc đời của nàng sợ nhất chính là rắn, với lại mấy cái con dài dài mềm mềm. Bạch Long nè, sau này không nên tới gần nàng nữa nha. Âm thanh của Khương Trường Sinh vang lên, hắn cảm nhận được Hạ Kiếm Tâm đang hoảng sợ. Bạch Long nghe xong chỉ có thể quay đầu, chẳng qua là thỉnh thoảng là quay đầu nhìn về phía Hạ Kiếm Tâm. Cái này khiến cho Hạ Kiếm Tâm cảm thấy hoang đường, con rắn này còn hiểu được nhân tính sao? Khương Trường Sinh không có mở mắt nói. Người trước dưỡng thương đi, thương lành, ta sẽ dạy cho người mạnh lên. Ha kiếm tâm, cung kính gật đầu. Bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không may, Ở giữa dãy núi có một con sông lớn chạy xuôi, Một đội thiền to lớn đang tiến lên. Xung quanh có mấy chục chiếc thiền ngũ đi theo. Tất cả phía trên đều là bạch y vệ và cấm quân. Khương uyên người mặt long bầu đứng ở đầu thiền, Gió sông lay động, hai tóc mai hoa râm của hắn. Một bạch y vệ nhảy đến môn thiền bước nhanh đi đến phía sau lưng của Khương Uyên, nới quỳ xuống, hai tay giơ lên một cái thư. Khương Uyên đưa tay ra tiếp nhận, đưa lên về phía Bạch Y vệ, cách không đem thư hút đến trong lòng bàn tay. Hắn bắt đầu dò đọc nội dung trong thư này. Đợi hắn sau khi xem xong, sóng chữ của ngưng tụ ra chân khí, săn nát lá thư, hóa thành từng cái mảnh giấy bay vào bên trong sông lớn. Khương Uyên thả hai tay sau thắt lưng, lại không nói gì. Bạch y vệ chờ mong trọc chốc lát, sau đó lặng yên đòi khỏi. Tiếp theo, Thái tử Khương Càng nhiều Hoàng tử Khương Minh đi tới, đi vào sau lưng của Khương Nguyên hành lễ. Phụ hoàng à, Nhi Thần cùng với Nhi để đánh cực. Hắn nói ngày ban bố, chiêu võ lệnh có thể đưa tới bắt động vỡ lầm. Nhi Thần cực là không thể, nhiều nhất là đưa tới nhiều thêm mấy vị cao thủ tiền đỉnh mà thôi. Khương Càng cười ha hả nói tâm tình rất là không thể. Khương Nguyên nửa quay người, nhìn nghiêng lấy hắn cười hỏi. Hả? Vậy là ngươi cảm thấy trầm không lọt vào được pháp nhãn của Bắc Đỗ Lâm hay sao? Khương Càng lắc đầu nói. À, cái này tự nhiên là không phải, chẳng qua là... Cái tồn tại ở cái dạng cấp bậc Võ Lâm. Nếu như lại vào triều, Võ Lâm nhất định là gạt bỏ bọn họ. So với công danh bổng Lộc bọn hắn càng để ý tới địa vị trong chúng dân hồ hơn. Khương Minh khịch mũi coi thường nói. Đại cánh triều cũng không phải là sế triều. Chúng ta có giả tâm thông tính cả thiên hạ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Đợi đại cảnh chiếm đọt được những vương chiều khác. Võ lâm của đại cảnh đồng dạng có thể mở rộng bản đồ, sớm gia nhập chúng ta, ngày sau địa vị mới càng cao chứ. Khương Càng lại trả lời, Cái này chỉ là trạng thái lý tưởng mà thôi, ngay lúc này, theo hiện thực và suy nghĩ, đất có có người nào dám đánh cực nha. Thế hai huynh đệ lúc này lại muốn đấu đá miệng lưỡi, Khương Nguyên bắt đất dĩ nói, Ây, được rồi, đừng có làm cho chấm đau đầu Hai huynh đệ lập tức im miệng, không dám nhiều lời. Khương Nguyên lại nhìn mẫu hắn chậm chậm nói. Hai người các ngươi một người thì lý trí tỉnh đấu, lại là đánh giá thấp, lực lượng của võ giả. Một người thì có nặng võ đạo, lại là quá kiêu cân. Nếu như ưu điểm của hai người, các ngươi có thể tích vào cùng một chỗ, vậy thì tốt rồi. Khương Càng lúc này lại cười nói. À, Phụ Hoàng dạy rất là đúng Nói đến thất đệ cũng là tạo kết Ô điểm của hai người chúng ta nha Hắn mặc dù tuổi nhỏ Nhưng mở ở thánh địa tạp vỏ Năm ngoái khi trở về Đã thật tục không ít rồi Khương Minh nghe vậy Nhưng mày không biết đang suy nghĩ cái gì Khương Nguyên lại quay đầu Nhìn về phía trước nói tiểu thất tiên là tốt Đáng tiếc tuổi còn quá nhỏ Cái hoàng vị này Làm sao đều cũng khó có khả năng Đến phiền của hắn rồi Khương càng lúc này cũng không cười được nữa Không rõ lời này của phụ hoàng là có ý gì. Khương Minh cũng là phẫn khởi nói: "Ứ phụ hoàng, từ lúc lập quốc đến nay Võ Lâm Tức Tỉnh, những gã ẩn thế môn phái kia liên tục hay xưng tôn đồ đệ, tháng sau tại Giang Nam Tụ Tùng Hồ là muốn so đấu ra Võ Lâm Chí Tôn, phụ hoàng có nguyện trước đi xem một chút không ạ?" Khương Càn lại cau mày nói: "Không được, Võ Lâm cao thủ tụ tập quá mức nguy hiểm rồi." Khương Uyên lại vuốt râu cười nói: thế nhưng là thiên tử." Thống lĩnh 13 châu khai nguyên đại đế Hãy có thể sợ người của Võ Lâm Vậy liền đi tích tủ tục hồ đi Khương Minh nghe xong Cười đến càng thêm đắc ý Hai tháng trôi qua Kỳ hạn thu đông giao tế sắp tới rồi Ông dịch trong kinh thành cũng đã hoàn toàn biến mất Khai nguyên năm thứ 18 Kinh thành bùng nổ ôn dịch Người sống lâu trời núi tránh thoát được một kiếp Thu hoạch được ban thử sinh tồn Phù chú chi thật Trước mắt của Khương Trường Sinh Đột nhiên nhảy ra một cái hàng chữ Hắn không có suy nghĩ nhiều Trực tiếp bắt đầu truyền thừa phù chú chi thần Phù chú chi thật này Có thể khắc sâu pháp thật vào bên trong lá bùa Trong chú văn Đây cũng là thực pháp rất không tệ Sau đó chế lá bộ pháp thực để cho thủ hạ dùng Còn có thể bảo mệnh nữa Không tệ không tệ Khương trực sinh tiếp nhận Sau truyền thừa phụ chú chi thật đứng dậy đi ra khỏi phòng Tới đến trong đình viện Ma chủ thì đang luyện công Với tàn cây Hoa kiếm tâm thì ở cách đó không xa đang luyện kiếm thân thế của hai người đã sắp khỏi hẳn rồi May mắn mà có đang dược do khương trực sinh cho Thấy khương trực sinh hiện thân Hoa kiếm tâm thu kiếm Bước nhanh đi vào trước mặt của hắn Không lên hành lễ Mà chủ cũng tiếp theo mở mắt ra, Cũng chạy đến hành lệ một cái. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong, Ở chung hai tháng này, Mặc dù không có học được cái gì cả, Nhưng hắn có thể cảm giác được, Khương trường sinh sát thật không có tầm thường, ngay cả nuôi rắn cũng đều hiểu được nhân tính. Khương trường sinh lúc này mở miệng nói, Đã thư thế các người đã tốt lên rồi, Từ hôm nay ta sẽ truyền cho mỗi người các ngươi một cái môn tiệc học. Nghe vậy, hai người kinh hỉ bái trạng, Khương Trường Sinh quyết định đem huyền nội bá thể truyền thụ cho ma chủ, lại đem ngọc thanh tiệt mạch tâm truyền thụ cho hoa kiếm tâm, đến mức công pháp tu tiên sau, tám thời không có khả năng có truyền nhân đâu. Cái sư tình dạy hết cho đệ tử rồi, chết đối sư phụ hắn tuyệt đối sẽ không làm. Sau 7 ngày thì Khương Trường Sinh đã dạy xong rồi, còn lại cần chính một người ma chủ nỗ lực. Hắn thì còn phải muốn đem thời gian tiêu tốn vào tu hành của bản thân. Bồi dưỡng thế lực chẳng qua là một thứ thứ hai, một thứ thứ nhất Vẫn là nâng cao tu vi của bản thân Đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 5 Bắt buộc là phải làm không thể chậm trẻ Hắn dùng 4 tầng công pháp nên có thể dễ dàng hạ gục cao thủ Thông tuyên cảnh rồi Nhưng hắn sẽ không lười biến Lại qua thêm nửa tháng Trần Lễ lại đến đây bái phỏng Khương trường sinh để cho ma chủ trốn vào bên trong phòng của mình Không được lộ diện Lúc này Khương trường sinh hoa kiếm tâm Trần Lễ tụ hợp ở trong phòng Vẻ mặt của Trần Lễ si yếu. Hắn thấy thương thế của hai kiếm tâm cũng đã tốt lên, không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Chẳng qua là thằng này cười tới hết sức miễn cưỡng. Bệ hạ sắp về kinh rồi. Bệ hạ những năm gần đây thì có chút quang đường, nhưng mà Trân Long Y vẫn còn thụ tại. Lần này xuống gian nam ngoại trừ khảo sát dân tình Tri Cầu Tiên... À, tri Cầu Tiên Đạo Trường Sinh. Bệ hạ dễ mà còn lối kéo được, tân nhiệm võ làm chi tồn. Võ Lâm Chí Tôn đã theo bệ hạ hộ tống bệ hạ về kinh, sau này liền không cần lo lắng mà một độ kết nữa rồi. Nói đến Võ Lâm Chí Tôn, Trần Lễ hết sức là hưng phấn, ma môn mạnh mẽ khiến cho hắn bị kích thích thật sâu. Trong khoảng thời gian này nếu không phải là có trần gia bảo hộ, hắn đã sớm chết rồi. Khương Trường Sinh tò mò hỏi, Võ Lâm Chí Tôn là rất mạnh sao? Ma chủ có thể tại dư tay hắn chống đỡ được mấy chiều vậy? Trời ơi, nói cái gì mà mấy chiều vậy? Võ Lâm Chí Tôn tự nhiên là mạnh hơn ma chủ rồi Nhưng mà mấy chiêu thì quá nhục nhã mà chủ à Trần Lễ bắt đất dị nói Hắn nhìn về phía hoa kiếm tâm Hoa kiếm tâm cũng gật đầu nói Ma chủ xác thực là mạnh mẽ Trường sinh đạo trưởng trước giờ không có hại sơn Không biết cũng là bình thường Theo Trần Lễ thì chỉ có hoa kiếm tâm Cùng với ma chủ giao thủ hoa Rõ ràng nhất là ma chủ mạnh bao nhiêu Hắn lại hết sức tính nhiệm hoa kiếm tâm Hạ Kiếm Tâm nói ma chủ là bị một cái vị lão khất cái đánh lùi. Hán cũng y chang như vậy mà báo cáo. Trần Lễ lúc này lại cảm khái nói, Bạch Y Vệ đã điều tra mấy đáng rồi, lão khất cái có thể đánh lùi được ma chủ cũng là không nhiều nha. Hoặc là ban chủ của cái bằng hoặc là phong đạo nhân đã bị điên mất. Hai người này đều là thần lông, kiến thủ bất kiến vị, rất là khó tìm đánh à. Khương Trường Sinh lại hỏi, việc này liền như vậy thôi sao? Chết nhiều người như thế, huyên nấu ra động tĩnh tao lớn như thế, lại cứ như vậy mà kết thúc, quá là hoang đường Trần Lễ lắc đầu nói, Chẳng qua là sự cố kết thúc mà thôi, chờ bị hạ trở về, chắc chắn là phải có người đền đội. Ta đã bị cắt chức ở nhà môn rồi, bây giờ bị gia chủ đều đi đến hộ bộ làm thiếu so. Tuy là bị gián chức, nhưng cũng tính là bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Khương trường sinh gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Trần Lễ lại nhìn về phía Hoa Kim Tâm nói Ngươi bây giờ có hai con đường lựa chọn nha Một ta bây giờ có thể đưa ngươi Rời khỏi kinh thành Hai Chờ khi bệ hạ trở về hỏi tội Nếu là Lý Công Công cùng với Thủ lĩnh của Bạch Y Dị Đền tội Thì ngươi liền có thể an toàn trở về rồi Hoa Kiếm Tâm lắc đầu nói Hai con đường này của ngươi Đều là để cho ta nghe theo thiên mệnh Đa tạ hậu ý nha Trần Lễ yên lặng Mặc lộ vẻ ái nái Là hắn mời Mới khiến cho Hà Kiếm Tâm rơi vào khống cảnh như thế. Hắn lại không có cách nào giải quyết khống cảnh của nàng cả. Vậy ngươi dự định là... Trần Lễ lại hỏi. Hà Kiếm Tâm nói. Ta về sau sẽ đi theo bên cạnh của trường sinh đạo trưởng. Ngươi không cần lại lo lắng đâu. Về phần bạch y vệ hả? Ta cũng không còn hoài niệm tới nữa. Nàng hiện tại mỗi ngày đều tại nghiên cứu Ngọc Thanh tuyệt mạch châm. Chỉ là muốn thực lực của mình mạnh lên. Cái đêm kìa Ma môn truy sát nàng, lại không có người nào có thể giúp đỡ nàng. Cái loại tuyệt vọng vô lực kia, nàng không muốn lại một lần nữa trải nghiệm qua. Trần Lễ lúc này nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh cười nói, À, cứ để nàng luôn lại đi, chỉ cần không xuống núi, liền không có việc gì đâu. Trần Lễ cũng cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý. Mà bởi vì lúc này có hoa kiếm tâm ở bên cạnh cho nên hắn cũng không dễ như là dĩ vãng. Có thể cùng với Khương Trường Sinh biểu đạt buồn bực trong lòng. Không có ngồi bao lâu cả, hắn liền rời đi rồi. Sau khi Trần Lễ rời khỏi, Khương Trường Sinh mới mở miệng hỏi. Người cảm thấy Trần Lễ này là thuộc về phe phái nào? Hạ Kiếm Tâm trầm ngâm một lát nói. Người này tâm chỉ hệ về bách tính mà thôi. Người là hết sức là cứng đầu, chỉ nhận lý lẽ cứng nhất. Rất là khinh thường, tranh đấu trong phe phái. Ừ, chắc là không thuộc về một phái nào đâu. Các người như thế nào quen biết nhau vậy? Năm đó hắn thi đậu trang nguyên, bệ hạ luôn chờ mong đối với hắn, phái ta ở sau lưng để mà thủ hộ cho hắn, bảo vệ hắn vài năm, bởi vì một vài lần trùng hợp từ đó mà quen biết nhau. Hoa kiếm tâm trả lời xong thì trong lòng của nàng cũng rất tò mò, không hiểu Khương Trường Sinh là đang muốn làm cái gì, nhưng lại không dám hỏi ra. Cao nhân như thế Kinh Thành chắc chắn không phải là đơn giản chỉ tu đậu thôi đâu. Khương Trường Sinh thì lúc này không hỏi thăm nữa, phất tay ra hiệu cho nàng lưu ra. Sau đó tự mình đi vào trong phòng liên công Mục tiêu tiếp theo Chính là đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 5 Sau khi đến tầng thứ 5 Gặp gỡ cao thủ thông thiên cảnh Trong quận khung Lại chấp hành kế hoạch to gan ở trong lòng quán Đấu trí với hoàng đế Không thể lỗ mắn đâm đầu Nên lấy tu luyện làm chủ Cùng lắm nếu đấu trí không lại Thì dùng thực lực dứt sửa hắn luôn Khuân trường sinh yên lặng suy nghĩ Khuyên bảo chính mình Bất kỳ lúc nào đều không thể cù vọng Nhất định phải có niềm tin tuyệt đối rồi mới ra tay Bên trên đại điện Kim Bích Huy Hoàng Khương Uyên bệ vệ ngồi tại trên Long ỷ đầu đội đế quang Hiển thị rõ bá khí của một vị hoàng đế Văn võ triều thần cả điện lúc này đều là cúi đầu Không dám đối mặt Liền ngay cả các hoàng tử cũng là giống như vậy Mà Lý Công Công lúc này Đứng ở bên dưới của Khương Yên một chút Thân thể của hắn hơi cộng xuống Trên gương mặt lại là giống như hết thể Mọi chuyện đều không có quan hệ gì phán vậy Khương Yên lúc này cười lạnh nói Thế nào Cả đám đều căm hết rồi sao Nội thành chết hơn 200 người Trái lại cấm quân Bạch Y Vệ Đều không có chút động tỉnh Lại còn bị mất tích thêm một tin bạch y vệ nữa. Các người có thể nói cho Trọng Nghe còn có cái chuyện gì hoang đường hơn nữa hay không? Hả? Hình bộ trượng thư Dương Triệt tiến lên quỳ súng, thằng thợ khóc lóc, kêu gào nói. Bà hả? Ở dưỡng gia của ta chết 73 nhân khẩu. Liền ngay cả đệ đệ của thần cũng đã. Mà ông bà làm chủ. Một tên văn thần khác cũng đồng dạng đi tới quỳ súng hô lên. Hồng ngã của ta... Mất đi 102 người, sau lưng ma môn đất có người đối động. Đoạn thời gian đó, tập thể bạch y vệ đều giống như tràn biến vậy. Tất cả cấp quân đều một dặn như là giả chết, có cầu khẩn bộ hắn thế nào đều dấu dũng. Sau lưng chuyện này, tất nhiên là có trọng thần hạ lỡ rồi bệ hạ mong nghệ nghiêm trà. Ngay sau đó lại có những hạ thần khác quỳ súng. Nhị hoàng tử Khương Minh nhớ mày, mà thái tử Khương Càng cũng là giống như thế. Chỗ giữa của Khương Minh chính là Hồng Gia Chỗ giữa của Khương Càng chính là Dương Gia Bọn hắn vừa theo hoàng đế đời kinh Chỗ giữa có riêng phần mình Đều đã gặp tập kích Bọn hắn cảm thấy chính là phe phái của các hoàng tử khác Đang gây chuyện đây mà Khương Yên hờ lạnh một tiếng Vang dội như là tiếng rộng ngâm Để cho trong lòng của tất cả mọi người Như gặp phải một cái trọng trì Huyên náo trong điện lúc này lập tức gần lại Hắn chậm rãi đứng dậy Chân khí cổ động long bào Khí tức mất thường cũng có thể thấy được Giống như là có một cái đầu chân lông hơi lờ mờ Đang quấn quanh thân đệ của hắn vậy Tất cả mọi người đều khẩn trương lên Đám võ tướng thì âm thập kinh hải Mà Mạnh Thu Hà Đã rời khỏi lông khởi quan lúc này Cũng ở trên đại điện Trong lòng của hắn cũng là rung động Hoàng đế lại có công lực như vậy sao Trong lòng của Mạnh Thu Hà nghĩ đến Thân là võ trạng nguyên Hắn tự cao võ công của mình cao cường Trong lòng xem thường các hoàng tử Xem thường các hoàng đế Nhưng hôm nay gặp mặt Hẳn mới ý thức được cái vị hoàng đế đánh xuống thiên hạ Minh Mông này không phải là Phạm Phu Tục Tử đâu. Khương Uyên quét mắt nhìn tất cả mọi người lạnh giọng nói Hoàn thành lần này chết bao nhiêu người, trảm muốn số lượng đầu người đền tội cũng phải là bằng như vậy. Tất cả mọi người nghe được lời này trong lòng đều rụt ra. Khương Uyên này thật sự là dám giết người đó, vô luận là quan cao bao nhiêu cũng đều có thể bị hắn chặt đầu. Truyền tông truyền vũ vào Khương Nguyên lần nữa mở miệng, Lý Công Công lúc này mới ngẩn đầu lên, cao giọng thật lại lời nói của hắn. Công Công ở ngoài điện nghe được lời truyền, cũng theo đó tiếp tục thực lại, một tiếng tiếp theo một tiếng. Tông Thiên Vũ chính là hiện thời Võ Lâm Chí Tôn, lực áp quần hùng thiên hạ, dùng võ công tuyệt đối treo lên đỉnh của Võ Lâm. Văn Võ Bá Quang lúc này hai mặt nhìn nhau, bọn hắn dồn dập quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Phía ngoài của Kim Lôn Điện là một cái đầu cầu thang dài mấy trăm cấp. Hướng xuống là hoàng môn của nội thành, lại là quảng trần diễn võ cực kỳ to lớn. Chỉ thấy một đầu thân ảnh như quỷ mị lao đến, hắn tựa như là đang không ngần thứng gì. Một bước đã đi xa mấy trượng, không đến thời gian năm hơi thử đã đi vào bên trong điện. Sau khi vào điện, cướp bộ của hắn chậm dần, không còn quỷ mị nữa. Mà là như phạm nhân dạo bước tiến lên, hắn tiến vào trong điện không lưng hình lẽ, hắn không có quỳ xuống. Tông Thiên Vũ, một bộ bò trắng, tóc trắng, mì trắng, râu cũng là bạc trắng. Thể cốt cứng cáp, hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo khí. Hiếp mắt bể nghệ nhìn văn vỏ ba hoàng ở hai bên. Khương càng hơi như mày, hết sức không thích ánh mắt của thằng này. Khương Minh thì nóng bổng nhìn chầm chầm Tông Thiên Vũ. Kể từ hôm nay thiết lập Thiên Vũ Giấm, Phàm là quan từ ngũ phẩm trở lên, đều có thể đề cử hai tên tử đệ vào Thiên Vũ Giấm để mà trầm vỏ. Thiền vũ giấm ngoại trừ triền võ, Còn phải trì xét mà một chán lần này, Thiền vũ giấm, Chỉ nghe mệnh lệnh của trắm, Một cái câu nói này của Khương Nguyên, Đã đem quyền lực cực kỳ lớn lao, Rơi vào trên thân của Tông thiên phủ Dẫn tới văn viên quăng võ, Điều găng ghét mà lo lắng nhìn về phía hắn, Tông Thiền vũ thì lại chấp tay hành lễ nói, Tại hạ lĩnh mệnh, Khai nguyên năm thứ 19, Năm mới vừa mới kết thúc, Kinh Thành liền nhất lên một trận gió tanh mưa máu. 200 vị quan sai lớn nhỏ bị chấm giết bên đường tiếng kiều ca vang thấu trời xanh. Trần lễ lúc này lại tới bãi phỏng Khương Trường Sinh. Lúc nói tới việc này hắn hưng phấn không thôi. Nói thẳng bệ hạ Long Uy Hậu Đảng đảng thiết duy nhất chính là cái thằng Lý Công Công kia không có bị chết. Hắn còn đem sự tình của Thiên Vũ Giám nói ra bây giờ Thiên Vũ Giám đã trở thành một cái tồn tại Mọi người trong kinh thành nghe tin đều sợ mất mật. Bởi vì bọn họ chính là đau của thiên tử. Mạnh như mảnh tức hay triều. Sau khi bị hoàng đế định tội muốn chạy trốn. Cũng bị Tông Thiên Phủ bắt. Nghe nói một chiêu cũng là không đỡ nổi. Khương Trường Sinh đối với Tông Thiên Phủ sinh ra tò mò cực lớn. Cũng không biết cái vị Võ Lâm Chí Tôn này mạnh được bao nhiêu. Trần Lễ Ngoại Trừ nói sự tình này cũng mang đến cho hắn một nhóm dược liệu. Trong đó bao quát. Một cái vị dược liệu cuối cùng Trong phương thuốc giải độc của thanh hư đạo trưởng Nhắc tới cũng hiếm thấy Thanh hư đạo trưởng này Chúng là ma môn chi độc Thế nhưng ma chủ cũng không giải được độc này Bọn hắn nghiên cứu phát minh lợi độc này liền chính là muốn không có người nào có thể giải được Sau khi Trần Lễ rời đi Khương Trường Sinh liền bắt đầu Bắt tay vào liện đăng Hắn tại bên trong đình viện liện đăng Dùng chẳng qua Chỉ là một cái tòa tiểu đỉnh bình thường Ma chủ từ trong phòng đi tới Đi vào bên cạnh Khương Trường Sinh Cùng với hoa kiếm tâm cùng nhau nhìn hắn luyện đăng Thực luyện đăng trong võ lâm Một mực chỉ là truyền thiết Phần lớn người luyện đăng liền là cái đám thầy thuốc Đốt dược không có chút nào huyền bí chi sắc cả Khương Trường Sinh dùng linh lực ngựa hỏa Trong dược đỉnh Hết thảy dược liệu Sau khi liện hóa Tự chủ ngưng kết thành một cái viên đăng dược Mà lại là đang treo lơ lửng giữa không trung Không có tiếp xúc với mặt đáy của đỉnh Thấy một màn này khiến cho ma chủ và cả hoa kiếm tâm đều trực tiếp nuốt nước bọt ẩn ẩt. Bà nội cha nó quá là thần kỳ rồi. Trong lúc rảnh rỗi Khương Trường Sinh liền đem luyện đăng giống như là giải trí. luyện đăng thật lúc này đã đại thành cho nên một lần liền là thành công. Sau khi luyện xong đạn dược hắn liền đến tìm kiếm thanh hư đạo trưởng. Trên đường đi các đệ tử nhìn thấy hắn đều là hành lễ mười phần kính sợ. Đi vào bên trong định viện của thanh hư đạo trưởng Khương Trường Sinh Thấy được cái vị sư phụ này Từ lúc hắn mang ma chủ lên núi Thanh hư đạo trưởng liền tránh ở trong sân Không có từng đi ra ngoài Trong ngày thường cũng chỉ có đệ tử đưa thức ăn tới Gặp qua hắn mà thôi Thanh hư đạo trưởng vẫn là như cũ Ngồi tỉnh tọa dưới gốc cây già Hắn không có liện công Chẳng qua là nhìn cái cây già hơi ngẩn người à, Sư phụ à đồ nhiên luyện chế ra giải dược rồi Tuy rằng à, chưa có ai thử qua Cũng không biết là hiệu quả có tốt hay không à, Nhưng mà nhất định có thể giải đọc cho sư phụ đó Khương Trường Sinh cười nói, hắn chờ đợi nhìn thấy thần sắc phức tạp vừa kinh hỉ vừa cảm động của Thanh Hư Đạo Trưởng. Nhưng mà mặt của Thanh Hư Đạo Trưởng lúc này không có biểu tình gì, thậm chí không có quay đầu lại. Cái này không phải là bị đọc tới ngu ngốc luôn đó hả? Khương Trường Sinh có chút bận tâm, tiến lên hai bước. Đưa giải dựa qua đây để sư phụ thử thuốc cho. Thanh Hư Đạo Trưởng đưa tay ra, vương về hướng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lúc này mới lấy giải dược ra, nói thầm trong lòng. Ê tốt rồi, Vậy là không có bị ngốc còn biết uống thuốc. Hắn cũng không có so đo nhiều như vậy, bất kể nói như thế nào. Lúc hắn vừa mới lọt lòng là thanh hư đạo trưởng đã cứu hắn, cho hắn chủ sinh tồn. Có lẽ đây đều là tính toán sắp đặt của hoàng đế. Nhưng lúc bị người xấu truyền tay nhau đưa ra ngoài, hắn rõ ràng nghe được là có vài người thật sự là muốn giết hắn. Thanh hư đạo trưởng lúc này tiếp thuốc, trực tiếp uống vào không một chút do dự. Sau khi uống thuốc, hắn đứng dậy quay người, nhìn về phía Khương Trường Sinh nói Đầu nhớ nè, quý sư chuẩn bị xuống núi rồi Hả? Xuống núi? Khương Trường Sinh hay sửn sốt? Đại sư huynh chạy rồi, nhị sư huynh cũng chạy, hiện tại ngay cả sư phụ cũng muốn chạy luôn sao? Hắn đừng muốn nói chuyện, thì thầy nư đạo trưởng lại lắc đầu nói Quý sư vốn định là bảo hộ cho người 5 năm, nhưng bây giờ người đã đầy đủ mạnh mẽ trâu bò rồi Cho dù cao thủ thông thiên cảnh trong cung kia Cũng chưa chắc có thể bắt lại ngươi Vì sự yên tâm rồi Vì sư cũng nên đi rồi Khương Trường Sinh nhớ mày hỏi Ngày định đi chỗ nào Thanh hư đạo trưởng hỏi đáp đây đến nơi hội trụ Dứt lời hắn cất bước tiến lên Cùng với Khương Trường Sinh gặp thoáng qua Long khởi quan về sau Liền dâu cho ngươi nha Thanh hư đạo trưởng chỉ lưu lại lời nói này, sau đó lại tan biến bên trong hành lang. Khương trượt sinh nhú mày, lão gia quả này là muốn chạy đi đâu? Hắn bởi vàng đuổi theo, nhưng vô lận hắn thiết phục như thế nào thanh hư đạo trưởng chẳng qua chỉ là tiếng lên. Mãi cho đến khi trước sân môn, hắn mới dừng lại, đưa mắt, nhìn thanh hư đạo trưởng đi xuống núi. Cứ như thế mà đi sau lão già, đồ vật đều không thèm thu thập à? Khương Trường Sinh lại không biết nên nói như thế nào Để cùng với những đệ tử khác bằng giao đây Thôi vậy An liền dứt khoát trở lại đình viện của mình chuyên tâm tu luyện không thể quan tâm luôn Hai ngày sau Triều đình có người tới Lý Công Công Tại dưới sự hộ tống của một đám hoàng vệ cấm quân Đang trên đường đến đình viện của Khương Trường Sinh Dẫn đường chính là Thanh Khổ Đằng sau còn đi theo không ít đệ tử Hoa kiếm tâm ma chủ lúc này trốn ở trong phòng Khương Trường Sinh thì đi đến Trước mặt của Lý Công Công Lý Công Công lúc này nâng hai tay lên, trong tay chính là thanh chỉ. Hắn hướng Khương Trường Sinh miễn cười gật đầu một cái, sau đó mở thanh chỉ ra đọc. Phổng Hoàng Đế Chú Viết, thành hư đạo trưởng, tuổi tác đã cao, vô lực là đảm nhiệm trụ trì của Long Khởi quan Kể từ hôm nay, trường sinh đạo sĩ sẽ trở thành trụ trì của Long Khởi quan hưởng tư phẩm bóng lọc của triều đình, có thể trưởng hương hỏa môn viện, khâm thử... <cười> trường sinh đạo sĩ nè Lĩnh chỉ đi cô Lý công công cười đam thánh chỉ Đưa cho Khương trường sinh Khương trường sinh tuy là có chút hoang mang Nhưng vẫn là tiếp chỉ Sau đó Lý công công liền quay người trời đi Các đệ tử của Long Khởi Quang thì dùng dọc vây quanh Ủa những sư huynh nào Cứ làm sao thành truôn trị rồi à, Sư phụ đau rời Đến cộng là xảy ra cái chuyện gì vậy Chúc mừng nhị sư huynh trở thành đạo trưởng à Các đệ tử mồm năm miệng mười Nói không thôi Có người nghi hoặc Có người lo lắng Cũng có người hưng phấn Cũng có người cực kỳ là hâm mộ Khương Trường Sinh thì lại là bắt đất dĩ Không nghĩ tới Thay đổi trụ trì cho Long Khởi Quang Cần một cái trạng diện lớn như thế Hắn chú ý tới Đại sư tỉ Mạnh Thu Sương Ở cách đó không xa Mạnh Thu Sương cũng là hết sức mộng bức Cả người sứng sợ ngay tại chỗ Hắn lúc này mới đi qua nói Đại sư tỷ à Vào phòng của ta nói chuyện một chút nha Mạnh Thu Sương hít xong một hơi gật đầu đồng ý. Rồi chúng ta cũng đã thấy là Mạnh Thu Sương được miêu tả là một cái vị mỹ nhân rất là đẹp ha. Mà Hương Trừng Sinh này mới vừa thành chủ trì đã kêu người ta đi vào phòng của mình thì chúng ta cũng hiểu là hắn muốn làm cái gì rồi. Thì à, bây giờ tạm dừng tập 5 của bộ truyện này đây. Hẹn gặp các lâu hữu ở tập 6 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồng hữu đã theo dõi video cũng như là like, share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh suốt khoảng thời gian qua.